Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rõ trong trai Xưa nay chưa hề có ai coi bói kiểu đó Cho đến lúc Xảy ra chuyện anh Toản Con mới biết là cô Linh nói đúng Biết là đúng Nhưng con vẫn chưa tin hẳn Mãi cho đến khi mà Anh Hải chết bất ngờ Con mới đành phải tin trăm phần trăm là số mệnh con nó như thế Cô Linh cứ nhắc đi nhắc lại mãi với con là Cháu cháu không lấy chồng được đâu Con mới hỏi lại Nếu cháu cứ lấy thì sao? Cô ấy trả lời là Thì cháu sẽ phải để tang Lúc lúc ấy thì con không có hiểu Nhưng mà bây giờ mẹ Con hiểu hết đó mẹ Bà mơ choáng váng ngồi im Đau bốt nhìn con gái mình bị trời Bắt mang một số phận quái ác Hồng lại thêm Mẹ cứ nghĩ mà xem Anh Toàn là huấn luyện viên bơi lội Mà chết đuối Không ai có thể ngờ được Còn anh Hải Nửa đêm phóng xe trên đường vắng Tự dưng hai thằng ăn trộm ở đâu chui ra, bị công an đuổi, đâm vào anh ấy. Chuyện ấy chắc cả trăm năm mới xảy ra một lần. Rõ ràng là số mệnh chứ còn gì nữa. Bà Mơ vẫn như người Á Khẩu, bàng hoàng không nói nên lời. Ngừng một chút, Hồng kết luận. Vậy vậy cho nên mẹ cứ giúp con lấy anh đán. Khi con biết là số mệnh của con như vậy, làm sao con nỡ nhận lời để bắt anh ấy chết oan hay sao? Bà mơ thừ người ngồi yên, dần rợn cảm thấy như có bóng ma lợn vợn chung quanh con bà. Khá lâu, bà mới cố vớt vát. Ờ nhưng mà biết đâu, ừ, những chuyện ấy chả là sự trùng hợp. Tình cờ nó xảy ra thôi chứ, chắc gì lời tiến đoán của bà thầy bói. Hồng lắc đầu thở dài. Con cũng mong như thế mẹ. Ai đụng đến con người ấy chết hết. Vì biết thế cho nên con mới đặt điều kiện với anh Đán là muốn rủ con đi chơi Thì chỉ đi ban ngày thôi Dứt khoát không vào khách sạn Không về phòng của anh ấy Con con, con không muốn giết thêm người nào nữa Bà mơ bình phẩm ừ, Nhưng mà cái thằng Hải nó chết là đáng kiếp rồi Con quên nó tử thế như thế mà Không ngờ cái thằng anh nó lại mất dậy Mẹ chỉ thương là thương cho thằng Toản vắn sổ thôi Ngẫm nghĩ một chút bà nói thêm Nhưng mà cũng may Là thằng Toản nó mất trước khi con lấy nó Chứ vừa mới cưới xong mà nó mất Thì con vẫn mang tiếng Làm có một đời chồng Mà nhất là người ta bảo là Con là có số sát phu Rồi bà đứng dậy mệt mỏi bước lại cửa sổ Nhìn xuống sân sau Ngoài trời đang tối dần Vài căn nhà lân cận đã lên đèn Bên hàng xóm có tiếng bà mẹ Quát lũ con đi tắm để ăn cơm tối Đứng trầm ngâm một lúc Bà mơ quay trở lại ngồi xuống chỗ cũ Và nghiêm trang bảo hồng Hồng này, nếu đúng như lời con nói, thì phải cúng vong. Hồng vốn chưa bao giờ để ý đến những chuyện dị đoan hoang đường như cúng bái lên đồng cầu cơ. Bà thầy bói đầu tiên mà Hồng gặp là cô Linh, do toàn đưa nàng đến. Bây giờ nghe mẹ nói, Hồng ngơ ngác hỏi lại. Nhưng mà cúng vong là cái gì hả mẹ? Bà mơ biết đến những chuyện này là do những ngày gánh cơm tấm đi bán rong Thiên hạ thường kể đủ mọi thứ chuyện. Và bản thân bà vốn cũng rất tin những chuyện huyền hoặc vô căn cứ này Nhất là trong những năm tuyệt vọng vì chồng mất tích trên đại dương Bà giải thích với Hồng Vong là hồn người chết Mình hay nói là vong linh hay vong hồn Người nam thì kêu là cúng vong Trường hợp của con ấy Người ta tin rằng con bị cái vong nó theo Nó không muốn cho con lấy ai trên cái dương gian này này Ai lấy con nó thì nó hại Bởi thế phải cúng để trục xuất nó ra khỏi người con Hồng hốt hoảng kêu lên. Mẹ ạ, mẹ nói gì ghê quá. Làm như là con bị quỷ ám á. Không phải đâu mẹ ơi. Chẳng qua là cái số con nó như vậy thôi. Chứ những người đàn bà lấy ai cũng chết. Người ta gọi là có số sát phu. Nhưng mà cô Linh bảo định mệnh sắp đặt như vậy thì ai sát được ai. Trường hợp con nó cũng thế thôi. Bà mơ lắc đầu quả quyết. Phải cúng con ạ. Để mẹ hỏi thăm xem cái ông thầy nào giỏi thì mình đón lại đây. Hoặc là mẹ đưa con đi gặp người ta mà mình phải làm ngay để mình còn tính chuyện của mình nữa chứ. Hồng biết mẹ mình đang rất nóng ruột muốn giải quyết câu chuyện này để Hồng làm hôn thú với Đán. Cách đây mấy năm, Hồng và mấy đứa bạn xem được cuốn phim Axis trong đĩa lậu, từ đó nàng tin rằng chuyện quỷ ám là có thật, tuy rất ít khi gặp. Nhưng chuyện hồn ma yêu nàng giở ngăn cản không cho nàng lấy chồng là điều hoàn toàn hoang tưởng do mấy ông thầy cúng chế ra để lấy tiền thiên hạ mà thôi. Hai cõi âm dương cách biệt, làm gì có chuyện yêu đương. Tuy vậy, để chiều mẹ, Hồng đành phải nghe theo. Nàng bảo, Tùy mẹ, nhưng mà con không muốn đi đâu cả. Mẹ mời ai đến đây cúng thì mẹ cứ việc mời. Hồng nói thế là vì một lần đi với Quyên, ngang qua căn nhà ở quận 8, thấy hàng hàng lớp lớp người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.